Chương 2 Bởi vì tôi yêu bạn Ngày 1 tháng 11 năm 1979 Buổi sáng tại Thính Đường Phật Câu hỏi 1 thư ô xô kính yêu Đôi khi tôi muốn hét lên Dừng lại ô xô Đừng nhanh quá Tôi không thể theo kịp Tôi đã không ở đây 10 ngày trước Khi tôi đang phải lối đầu với những gắn bó Những sở hữu, lòng ghen tị của tôi Nỗi sợ hãi về cái chết Và mất lòng tin Cộng thêm bệnh tiêu chảy Nhưng tất cả đã qua rồi Chỉ còn một điều tôi sợ Là thầy đã hỏi quá nhiều Khi những điều mà tôi đã sợ rằng Đương đầu với chúng là quá khó khăn Tan biến Tôi không ở đó Thì niềm vui và lòng biết ơn ập tới Tất cả những gì đang xảy ra là một món quà Chính món quà mà tôi rất cần để phát triển Một cảm giác tới Rằng tất cả là có thể Cảm ơn thầy kính yêu Amita Nói một hành trình gian khổ Cuộc hành trình đến cốt lõi cuối cùng của con người bạn Đây là một nhiệm vụ khó khăn Nó đang tiến tới đỉnh cao Và khi bạn đang di chuyển về phía đỉnh Bạn phải chút bỏ khỏi mình nhiều thứ Bạn phải trở nên ngày một khi trọng lượng Bạn không thể tiếp tục mang giác rưỡi theo mình Dần dần những gắn bó sở hữu, ghen ghét, tham lam, sợ hãi, giận dữ Tất cả phải bị bỏ lại Bởi vì khi bạn di chuyển về phía độ cao Cao hơn mọi thứ bắt đầu trở nên ngày càng nặng hơn Khi bạn di chuyển tới những lớp tớp tinh khiết hơn của bản thể, nhiều điều mà bạn chưa bao giờ nhận thức được sẽ trở nên rõ ràng và bạn sẽ cảm thấy thật ngu ngốc khi mà bạn đang mang theo chúng, khi mà bạn đã mang chúng liên tục trong nhiều kiếp sống. Thật khó khăn để bỏ rơi chúng, bởi vì con người đã trở nên quen với thói quen cũ của mình. Những thói quen đó có thể tạo ra đau khổ, Nhưng vẫn rất khó để bỏ rơi chúng Vì chúng đã trở nên quá quen thuộc Chúng đã trở nên một phần phong cách sống của bạn Bạn bị đồng nhất với chúng Không có chúng Bạn sẽ là một người khác Và con người sợ hãi Sợ mình là một ai đó khác Con người luôn luôn sợ Đi vào biển không rõ Nỗi sợ hãi về cái chết Không là gì khác Mà chính là nỗi sợ hãi về điều không biết Làm sao bạn có thể sợ chết Amita Bạn còn chưa gặp nó Bạn chưa nhìn thấy khuôn mặt của nó Cho dù đó là xấu xí hay xinh đẹp Bạn không thể nói bất cứ điều gì Cho dù đó một lời nguyền Hay là một phúc lành Bạn không có ý tưởng về nó Làm sao bạn có thể sợ cái chết Không Không có ai sợ chết bao giờ Mọi người thực sự sợ mất Những gắn bó của họ với cuộc đời Với lối sống của họ Một điều chắc chắn là Cái chết sẽ thay đổi bạn hoàn toàn Cái chết đó sẽ đưa bạn tới một chiều hướng Mà bạn hoàn toàn không biết Một điều chắc chắn là Cái chết sẽ không để mặt bạn Còn nguyên vẹn như bạn Nó sẽ lấy đi cơ thể bạn Nó sẽ lấy đi tâm trí bạn Nó sẽ lấy đi tất cả những gì Bạn đang nghĩ rằng bạn chứa đừng Nó sẽ chỉ để lại Tâm thức thuần khiết nhất trong bạn Do đó nỗi sợ cái chết Và nỗi sợ Việc đi sâu vào thiền Chúng là như nhau Thiền làm công việc giống như là cái chết Thiền là một cái chết có chủ ý Bạn bắt đầu chết Biến mất Bốc hơi theo cách riêng của bạn Và gần gũi với tôi Thì không ngoài mục đích nào khác Gần gũi với tôi Là gần gũi với cái chết của bạn kinh điển phương đông Cổ xưa nói rằng Các bậc thầy không là gì Mà là cái chết Và người môn đệ là người sẵn sàng chết Nhưng cái chết Là một điều kiện tiên quyết Để được tái sinh Amita Tôi sẽ giúp bạn chết Đó là chức năng của một bậc thầy Ông phải là một cái chết Và đúng thế Chết là khó khăn Rõ ràng là vậy Bị tiêu chảy không là gì Mà vấn đề là tâm trí Bạn quá sợ hãi với mức sinh ra tiêu chảy Nhưng thế là tốt Nó sẽ làm sạch cơ thể Cơ thể bạn, tâm trí bạn Cả hai cần phải làm thật sạch Đó là lý do tại sao Bất cứ khi nào đám mây không còn đó Thì niềm vui và lòng biết ơn ập đến Bất cứ khi nào bạn đã sẵn sàng chết Bạn sẽ tìm thấy niềm vui và lòng biết ơn ập đến Bất cứ khi nào bạn chấp nhận Nếu bạn chống lại Thế thì có rắc rối Nếu bạn chống lại Thế thì bạn sẽ hét lên Chính con người bạn sẽ hét lên Dừng lại ôi đừng nhanh quá Tôi không theo kịp nó Không có ai kịp nó Ai là muốn chết Và rủ bỏ tất cả các khuôn mẫu cũ của bạn Là một cái chết rất lớn Lớn hơn cái chết thể xác thông thường Bởi vì khi bạn chết thông thường Bạn chỉ thay đổi cơ thể Bạn thay đổi vỏ bọc hồi quên cũ của bản, khuôn mẫu suy nghĩ cũ và cảm giác lại tiếp tục một cuộc sống mới trong một cơ thể mới, chỉ là những thay đổi bề mặt, không có gì khác. Cái chết thông thường thực sự là bình thường, không có gì nhiều đối với một cái chết. Nó chỉ làm trầy xước bề mặt, nó thay đổi làn da của bạn. Chỉ có thể nói cách khác, bạn vẫn giữ nguyên là cùng một người. Cái chết nối cái chết. Bạn vẫn là cùng một người Nhưng Cái chết xảy ra trong tình yêu với một bậc thầy Là tuyệt đối Là không thể thay đổi Điều bố chốt của nó Là không có đường lui Bạn không thể quay trở lại Bạn không thể rơi trở lại những khuôn mẫu cũ lần nữa Điều đó trở nên không thể Bạn phải tiếp tục tiến về phía trước Và tất nhiên Tâm trí gào lên Dừng lại ô xô Nhưng bởi vì tôi yêu thương bạn Tôi không thể dừng lại Bởi vì tôi yêu thương bạn Tôi phải giết bạn Em yêu Người tình thốt ra những lời cháy bỏng Hãy cho anh tôn thờ khuôn mặt đáng yêu của em Và anh sẽ mua cho em đôi găng tay bằng da chồn Hãy cho anh cầm tay em Và sẽ tặng em chiếc khăn quàng bằng lông cáo Hãy cho anh hôn em Và sẽ tặng em chiếc áo choàng lông trồn Hãy cho anh Thôi đi Cô gái gào lên Lông thú như thế là quá đủ rồi Đúng Amita Nhiều lần bạn sẽ hét lên Thế là quá đủ rồi Nhưng tôi không thể dừng lại Tôi hoàn toàn bất lực theo cách đó Nó không phải trong tầm tay của tôi Để dừng lại Tôi phải tiếp tục Bạn càng la hét tôi càng phải làm nhanh hơn Để công việc sớm được thực hiện Sự la hét của bạn Đến từ tâm trí bạn Và câu hỏi của bạn là rất quan trọng Bởi vì trái tim bạn đang cảm thấy niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc Tâm trí bạn đang nói Không, dừng lại Trái tim bạn đang nói Tất cả những gì đang xảy ra là một món quà Món quà mà tôi đã rất cần để phát triển Một cảm giác tới Rằng tất cả là có thể Cảm ơn người Thầy kính yêu Hai lớp khác nhau Hai bình diện khác nhau của con người bạn Cái đầu và trái tim Cả hai đều thể hiện trong câu hỏi của bạn Một phần của bạn Cái phần hời hợt sợ chết Bạn ngã, tâm trí, đang khóc, đang cầu xin Hãy dừng lại Vì bình diện hời hợt này của con người bạn Mà bạn đã trốn khỏi đây nhiều lần Tất nhiên, tâm trí rất xảo quyệt Và nó cố tìm những nguyên cớ Nếu không có nguyên cớ nào Nó có thể bịa ra Nó rất có khả năng thu xếp Nó có thể tạo ra bệnh tật trong cơ thể để bạn không đổ lỗi cho tâm trí Bạn có thể làm gì? Điều này xảy ra đối với Amita ít nhất là trong 3 năm liên tục Anh ấy đã đến, đã đến cùng với tình yêu lớn Và sau đó tâm trí bắt đầu những thủ đoạn Và tâm trí đã chơi một trò chơi thực sự kinh tế đối với anh ấy Mỗi lần anh đến, anh bắt đầu suốt cân Và một cách tự nhiên Tới thời điểm anh trở nên sợ sút cân quá nhiều Thì anh đã quay lui Đây là một mảnh lới của tâm trí Nếu lúc này bạn trở nên nhận biết nó Tâm trí sẽ không thể làm điều đó Với lý do như vậy Thì không ai có thể đổ lỗi cho bạn Bạn không thể đổ lỗi cho chính mình Đó là điều tự nhiên Khi cơ thể bắt đầu giảm cân Bạn phải thu xếp Không có lý do rõ rệt rằng tại sao cơ thể của anh ấy lại bị giảm cân bởi vì Amita vẫn ăn chay ở Mỹ và ở đây anh cũng ăn chay. Ngay cả những người không ăn chay ở phương Tây đến đây và trở thành người ăn chay cũng không hề giảm cân. Vì vậy, một người ăn chay đến từ Ấn Độ sẽ không bị giảm cân, không có lý do nào. Các bác sĩ không thể tìm thấy bất kỳ lý do nào. Nó là một cái gì đó trong tâm trí Nó là một mánh lới của tâm trí Một chiến lược tinh vi Và tâm trí phải là rất tinh vi Bởi vì tình yêu của Amita đối với tôi rất là lớn Nhưng cái thời điểm cái chết đến gần Thì tâm trí lại thay đổi kỳ quặc Và Amita sẽ không lắng nghe tâm trí Do đó tâm trí phải có sự hỗ trợ từ cơ thể Và cơ thể luôn luôn theo tâm trí Nếu tâm trí muốn tạo ra một căn bệnh nào đó Cơ thể chỉ đơn giản là phục tùng Đầu hàng tâm trí 90% các bệnh hiện nay được biết Là do tâm trí tạo ra Tâm trí định hướng Nhiều bệnh xảy ra ở đây Xung quanh tôi Ít nhiều do tâm trí tạo ra Bạn muốn có một lý do chính đáng để trốn thoát Và bất kỳ điều gì Dù nhỏ Cũng sẽ không thực hiện được Vì tình yêu của bạn Đối với tôi là rất lớn Một cái gì đó thực sự nguy hiểm Phải được tạo ra Cuộc sống của bạn phải có một nguy cơ Chỉ có thế bạn mới ra đi Trên một bình diện Tâm trí bạn nói Tôi không theo kịp Dừng lại thế là đủ Hãy đi từ từ Nhưng có một vài điều Chỉ có thể thực hiện Trong một cú đánh bất ngờ Trong một đòn duy nhất Bạn đi càng chậm Chúng càng đau đớn hơn Tốt hơn là cắt khối u Với chỉ một nhát kiếm Thay vì phải đi rất chậm Và làm cho toàn bộ quá trình đau đớn Một cách không cần thiết Thứ hai Bạn phải nhận ra một bình diện khác nữa Trái tim bạn nói Đây là điều bạn cần Bạn cần một cái chết Bởi vì chỉ khi sau cái chết thì Mới có thể tái sinh Cái cũ phải dừng cho cái mới xuất hiện Tâm trí phải ra đi Để trái tim thống lĩnh toàn bộ con người bạn Do đó Bạn cảm thấy biết ơn Bạn cảm thấy niềm vui Bạn cảm nhận lòng biết ơn vô hạn Và bạn hiểu rằng Để mình có thể phát triển Thì tất cả những thứ này Những gắn bó, những sở hữu, ghen tị Sợ hãi cái chết Sợ mất lòng tin Phải bị bỏ rơi Chúng là xấu xí Chúng lơ lừng quanh bạn Chúng là ký sinh chúng hút máu bạn Chúng không thể cho phép bạn tự do Chúng không cho phép bạn cái điều không thể Nhưng trong những khoảnh khắc hiếm hoi Trong suốt như pha lê Khi mà trái tim đông hoạt động Như một người chủ Không như một đầy tớ Thì bạn biết Một cảm giác xuất hiện Rằng tất cả là có thể Đúng Mọi thứ đều có thể Thậm chí cái không thể Cũng là có thể bởi vì những gì tôi đang cố làm thực sự để đưa bạn vào trật tự. Bạn đang rối loạn, mọi thứ đều lộn ngược, mọi thứ phải đặt cho chúng, mọi thứ cần phải được sắp xếp lại. Bạn có tất cả mọi thứ để có thể tạo ra dàn nhạc trong bạn, nhưng trong mọi người lại đang cố chơi nhạc cụ của mình như thể họ không phải là một phần của dàn nhạc mà như một nghệ sĩ solo. Tay sáo đang thổi sáo mà không có ý tưởng những gì mọi người đang chơi. Tay sita đang chơi sita của mình mà không có sự kết nối với tay sáo. Tay tappa đang chơi tappa của mình tuyệt nhiên không biết về tay sáo và tay sita. Họ đang làm tất cả những gì họ có thể làm nhưng họ chỉ tạo ra sự hỗn loạn, một sự huyên náo và là những phá phách. Tất cả họ phải được đặt trong sự hài hòa cùng nhau Và rồi sự ồn ào đó sẽ trở thành một bản hòa âm kỳ diệu Đúng, Amita Tất cả là có thể Bởi vì bạn đang mang trong mình một vị Phật Amita là một trong những tên gọi của Phật Nó có nghĩa là ánh sáng vô hạn Ở phương Đông, chúng ta thích đặt nhiều cái tên cho những người đã về đến đích Mỗi cái tên đại diện cho một khía cạnh nhất định Đức Phật được gọi là Như Lai Vì người như một cơn gió đến Và đi từ không nơi nào Tới không nơi nào Chuyển động vĩnh hằng Không bắt đầu Không kết thúc Phật cũng được gọi là Amita Amita có nghĩa là ánh sáng vô hạn Ánh sáng thuần khiết Sự hiểu biết không có giới hạn Khi tâm trí biến đi Tất cả bóng tối biến đi Khi tâm trí ra đi Chỉ ánh sáng còn lại Một ánh sáng không cần nhiều nhiên liệu Một ánh sáng không được tạo ra Bạn đang mang một vị Phật bên trong mình Như một hạt mầm Điều đó thật khó tin Bởi vì bạn chỉ biết tâm trí bạn Thế mà giữa suy nghĩ của một vị Phật Và tâm trí bạn Lại một khoảng cách dường như không có cầu nối và nó là không thể bắt cầu nếu chúng ta cố đạt tới Phật thông qua tâm trí thì sự tách rời là không thể kết nối nhưng nếu chúng ta cố đạt được tới Phật qua trái tim thì không có khoảng cách nào không cần bất kỳ cây cầu nào vào một ngày Bồ Đề Đạt Ma đã nói rằng không có sự đạt được làm sao bạn có thể đạt được cái đã đạt được rồi không có câu hỏi về sự trở thành trở thành là không cần thiết vô hạn là vì bạn đã dậy rồi tương lai của bạn không phải là trong tương lai nó đã có trong hiện tại cái bây giờ của bạn chứa tất cả quá khứ của bạn tương lai của bạn tất cả những gì bạn đã là tất cả những gì bạn sẽ là và tất cả những gì bạn có thể thời điểm hiện tại của bạn chứa cái vô hạn trong nó ngày hôm trước chúng ta cũng nói về chuyện Đức Phật hỏi Suputi Suputi ông nói gì nào trong những ngày xa xưa Như Lai đã cùng với vị Phật khác vị Phật Nhiên Đăng ta đã đạt được gì thành tựu của ta khi đó là gì bây giờ bất cứ ai chỉ là người am hiểu thì sẽ trả lời bạn đã đạt được Phật tính bạn đã đạt được chân lý Niết bàn nhưng Suputi nói Thưa Phát Oan, người đã không đạt được bất cứ điều gì khi sống cùng Đức Nhiên Đăng Bởi vì không có gì để đạt được, người chỉ đơn giản trở nên nhận ra kho báu bên trong mình Đó không phải là thành tựu, người đơn giản đã quên về nó và người nhớ lại Vấn đề thành tựu ở đâu? Lãng quên và nhớ lại, chỉ có thế Toàn bộ câu chuyện của con người, của mọi con người lãng quên và nhớ lại Một cô gái đang đi bộ dọc theo con đường làng và truyết dẫm phải một con ếch Cô định đi tiếp, thì nó cất tiếng nói Tôi không phải luôn là một con ếch Nó rền rỉ, tôi đã từng là một người đàn ông cao, ngăm đen, đẹp trai Nhưng đã bị một vị thần độc ác và có pháp thuật biến thành con vật như bạn thấy bây giờ Cô thần chú chỉ có thể bị phá Bởi nếu tôi ngủ một đêm Dưới gối một cô gái xinh đẹp Cô gái tất nhiên đã hoài kỳ Nhưng đôi mắt cầu sinh của con ếch bất hạnh Khiến cô phải đưa nó về nhà đêm đó Và đặt dưới gối của cô Không còn nghi ngờ gì Khi tỉnh dậy Vào sáng hôm sau Cô thấy bên mình là một thanh niên cao Ngăm đen Thân hình lực lượng Chà Bạn biết đấy Cho đến ngày nay, mẹ cô gái vẫn không tin vào câu chuyện đó Amita, ếch có thể biến thành hoàng tử Và hoàng tử đã biến thành con ếch Bạn có thể trở thành một vị Phật Bởi vì bạn là một vị Phật biến thành ếch Có lẽ con ếch màu cam Nhưng Phật tính đã có đấy Nó không phải là một cái gì đó sẽ xảy ra trong tương lai Nó đã có đấy Bạn chỉ cần nhìn vào Nhưng những gắn bó của bạn Giữ bạn dính mắc với bên ngoài Sự ghen tị của bạn Tính sở hữu của bạn Không cho bạn thời gian không gian để nhìn vào Một cách tinh tế Theo cách phẫu thuật Tôi có thể giúp bạn ra khỏi những giấc mơ Những gắn bó Sự ghen tuông Tính sở hữu của bạn Một khi bạn ra khỏi những ảo tưởng đó Thì bạn là một vị Phật Như mọi người khác vậy Đúng Tất cả là có thể Amita Và tôi ở đây để giúp bạn Biết nó thành điều có thể Điều không thể có thể xảy ra Và tôi đang cố tạo ra Không gian thích hợp để nó xảy ra Nhưng sẽ có một vài Thời điểm đau đớn Bạn sẽ phải chấp nhận những thời điểm đau đớn đó Bởi vì Chúng chỉ đang tạo ra bối cảnh đúng để hạnh phúc Có thể hạ xuống bạn Chính vì vậy Mà bạn lại cảm thấy niềm vui và lòng Biết ơn ập đến Cho phép tôi Hãy hợp tác với tôi Hãy để tôi cắt đầu bạn Hãy từ bỏ cái đầu của bạn Điều đó đang xảy ra Dần dần bạn sẽ có được lòng can đảm Và nó không phải là quá xa Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào bạn Tôi không thể ép Phật tính lên bạn Tôi chỉ có thể giúp bạn khám phá nó trong người bạn Nhưng trước đó, khi bạn khám phá ra nó Một vài chướng ngại phải bị dỡ bỏ Và bạn sẽ không phải là người thua thiệt Trên con đường hướng tới Phật tính Chẳng có ai từng mất gì Và bất kỳ thứ gì chúng ta mất Lại không đáng giữ Những gì chúng ta đạt được Lại quá vô hạn, quá vĩnh cửu Đến mức con người không bao giờ cảm thấy hối tiếc Về những gì đã mất Chúng ta đang cần những viên đá Những viên sỏi màu Nhưng bạn lại nghĩ Chúng là những viên kim cương quý hiếm Chúng ta không phải vậy Bằng tay bạn trước tiên Phải trống rỗng Và rồi những viên kim cương sẽ mua sướng bạn không ngớt Chúng ta luôn luôn mưa xuống Nhưng chỉ là do bàn tay bạn không trống rỗng Bàn tay bạn chất đầy những viên đá tầm thường Đến mức không còn chỗ cho những viên kim cương Hãy chống rỗng thêm một chút nữa Và lần này đừng cho phép tâm trí Chơi trò thủ đoạn với bạn Câu hỏi 2 Thưa ô kính yêu Tôi tin vào kỷ luật, luật lệ và trật tự Và đó là lý do Tại sao tôi lại lưỡng lự Thực hiện cú nhảy vào Sania tôi phải làm gì Surep Sania là kỷ luật lớn nhất Nó là trật tự lớn nhất có thể Sanya thuộc về luật tối thượng, những gì Phật gọi là Trammo, Sanatano, luật tối thượng vô tận Bạn nói, tôi tin vào kỷ luật, luật và trật tự. Nếu bạn thực sự hiểu kỷ luật, trật tự và luật lệ là gì, thì không có vấn đề do dự. Khi đó, Sandia là cách duy nhất cho bạn, sẽ không có cách nào khác. không có sự thay thế, nhưng bạn không hiểu kỷ luật là gì, bạn tin nhưng bạn không hiểu. Thực tế, nếu bạn hiểu thì không cần phải tin. Niềm tin là một trạng thái không thể hiểu biết. Mọi người tin vì họ không biết. Bạn không cần tin vào mặt trời, bạn không cần tin vào cây, bạn không cần tin rằng cây có màu xanh, bạn chỉ cần biết. Nhưng bạn tin rằng thượng đế hiện hữu, rằng thiên đàng và địa ngục tồn tại. Đấy là niềm tin, bởi vì bạn không biết. Niềm tin là một sự thay thế cho biết, nó đánh lừa bạn, nó giữ bạn trong một trạng thái không hiểu biết, bởi vậy nó giúp bạn giả vờ. Và nếu bạn đã giả vờ đủ lâu, bạn sẽ bị lừa bởi niềm tin của riêng bạn sâu tới mức bạn không nghi ngờ, bạn không ngờ vực. Niềm tin của bạn bắt đầu trở thành Sự hiểu biết của bạn Mà niềm tin không bao giờ có thể trở thành Sự sáng suốt của bạn Hãy nhớ một điều Đây là một cách tiếp cận sai lầm Đừng tin vào Thượng Đế Tại sao tin vào Thượng Đế Khi mà Thượng Đế có thể được biết Đừng tin vào tình yêu Khi mà tình yêu có thể được sống Đừng tin vào tôi Khi bạn có thể trải nghiệm sự thật Về sự hiện diện sống độc của tôi với bạn Khi bạn có thể giao tiếp với tôi, tại sao phải tin tôi? Niềm tin là một dạo cản, không phải là một cây cầu. Nếu bạn tin tôi, bạn sẽ không bao giờ hiểu tôi. Hãy buông bỏ niềm tin, suret, và bắt đầu hiểu biết. Sania là một bước nhảy từ niềm tin vào sự hiểu biết. Bạn là một tín đồ của tôn giáo nào đó, thì Sania là một bước nhảy khỏi tôn giáo. Sania là một bước nhảy từ niềm tin vào thực tại. Là sự tìm kiếm đích thực về sự thật Niềm tin chỉ có nghĩa rằng Những người khác đã nói với bạn Và bạn đã tin họ Có thể là cha mẹ Thầy cô giáo, các tu sĩ Các chính trị gia, bạn bè Hay chỉ là bầu không khí xung quanh bạn Điều kiện xã hội Bạn được sinh ra trong một xã hội nhất định Trong một cấu trúc nhất định Bạn đã thấm nhuận tinh thần của nó Một cách không ý thức Cũng như bạn hít thở không khí Bạn hít niềm tin vào Nhưng bạn chưa trải nghiệm bất cứ điều gì Và những niềm tin này có thể nguy hiểm Bởi vì nếu bạn là một người ngay thật Bạn có thể bắt đầu áp đặt niềm tin của bạn Vào cuộc sống của bạn Bạn có thể bắt đầu hình thành một tính cách nuôi dưỡng một tính cách Và đó là những gì bạn phải làm Surek Bạn phải cố gắng sống một cuộc sống rất kỷ luật Nhưng nếu một người có ý thức Thì người đó không cần phải sống một cuộc sống kỷ luật Người đó chỉ cần sống một cuộc sống có ý thức và kỷ luật Sẽ theo người đó như cái bóng Một cuộc sống kỷ luật là cứng nhắc, lạnh lẽo, nhàm chán Bạn chỉ liên tục làm mọi việc một cách máy móc Đôi khi nó có thể phù hợp với khung cảnh Nhưng phần lớn hoàn toàn không phù hợp Thế thì người có kỷ luật, cái gọi là người có kỷ luật Luôn luôn tụt lại thế sau Tình huống đòi hỏi cái gì đó khác Nhưng kỷ luật của người đó lại phản ứng theo cách riêng Vì vậy, người đó không bao giờ có mối tiếp xúc sâu sắc với thực tại Người đó luôn luôn biệt lặng, xa lành Đã xảy ra Một nhà huyền môn Sufi, Juniet Đã làm một cuộc hành hương Một cuộc hành hương linh thiêng tới k Ông nói với các môn đệ của mình Sẽ mất một tháng để chúng ta tới K-3 Và chúng ta sẽ ăn chay Để khi chúng ta tới K-3 Cơ thể của chúng ta sẽ tuyệt đối thanh khiết Các môn đệ đã đồng ý Cuộc hành trình bắt đầu Vào ngày thứ ba, họ tới một ngôi làng Cả làng đã chào đón họ Bởi vì Junit Đã có một đệ tử ở đó Và là một người rất nghèo Bởi vì đây là lần đầu tiên Và có lẽ là lần cuối cùng Juni đến ngôi làng của mình Và là khách mời của mình Nên anh ta đã bán bảnh ruộng Ngôi nhà của mình Tất cả mọi thứ để làm một bữa tiệc cho cả làng Anh ta đã không hề biết rằng Juni đã ăn chay Và theo sau có hàng trăm đệ tử Juni thấy niềm vui của người môn đệ Anh ta đang rất hân hoan Mặc dù anh đã đánh đổi tất cả mọi thứ Để làm một bữa tiệc cho toàn bộ dân làng Chào đón bậc thầy của mình Juni đã không nói bất cứ điều gì Ông thậm chí không đề cập rằng Ông đang giữ ăn chay Khi Juni đã không nói bất cứ điều gì Thì các ngôn đệ cũng đều im lặng Nhưng họ đang sôi lên bên trong Bữa tiệc bắt đầu Dù ăn ngon lành và cảm ơn người đệ tử, ban phúc cho đệ tử, các môn đệ khác cũng phải ăn. Vì dù đang ăn, họ không thể nói chúng tôi đang tử kỳ ăn chay, nhưng chính thầy đã quên về chay. Và hơn thế nữa, thức ăn đang rất ngon và trong 3 ngày họ bị đói nữa, nhưng sâu bên trong họ lại cảm thấy tức giật. Đây là kiểu kỷ luật gì vậy? Khi họ rời khỏi, điều đầu tiên họ đã làm trên đường là hỏi thầy. Điều này chúng tôi không thể hiểu được Thầy đã quên hết về ăn chay Thầy thậm chí không nhắc đến nó Ông nói Không, tôi không bao giờ quên bất cứ điều gì Nhưng niềm vui của anh ấy là như vậy Và niềm vui hân hoan của anh ấy đến như vậy Và sẽ có một nỗi đau Ở trái tim anh ấy Nếu như tôi nói Tôi sẽ không ăn Anh ấy đã chuẩn bị bữa ăn với tình yêu như thế Không vấn đề gì Sunaid nói Chúng ta có thể giữ chay của chúng ta thêm 3 ngày nữa Hãy quên đi 3 ngày vừa qua Chúng ta bắt đầu việc ăn chay của chúng ta Từ ngày hôm nay Và chúng ta sẽ tiếp tục ăn chay trong vòng 1 tháng Không có vấn đề gì cả Tại sao lại phải làm tổn thương người đàn ông nghèo đó Chỉ vì một điều đơn giản Chúng ta có thể giữ chay Thêm 3 ngày Nhưng các môn đệ nói Nhưng đó là một vấn đề về kỷ luật Kể từ khi chúng ta lập Lời thề chúng ta là phải thuân theo nó Zunaid nói Sống có ý thức Chứ không sống theo một kỷ luật thô cứng Bạn đã cảm thấy tức tối Tôi thấy điều đó trên khuôn mặt bạn Bạn đã tức giận với tôi Tôi đã thấy Bởi vì bạn chỉ đơn giản theo một quy tắc thô cứng Chúng ta lập lời thề Chúng ta phải tuân theo nó Chúng ta là những bậc thầy Chúng ta đã lập lời thề Chúng ta có thể phá vỡ nó Và tình huống là như vậy Thì chúng ta phải làm những gì mà chúng ta cho là đúng Việc ăn chay của chúng ta chỉ là điều bình thường Tình yêu của anh ấy là một cái gì đó thực sự thánh thiện Ăn không ăn không quan trọng lắm Nhưng niềm vui của anh ấy là bạn bị lỡ Niềm hân hoan của anh ấy bạn không thể chia sẻ Một cơ hội lớn đã bị lỡ Nếu điều đó xảy ra một lần nữa, Bậc Thầy nói Bởi vì chúng ta có thể đi qua các đệ tử khác ở các thị trấn khác Không cần phải lo lắng Tôi hành động theo thời điểm Tôi xem tình hình và rồi hành động Đó là kỷ luật của tôi Tôi không hành động theo cái đã xảy ra Và những người hành động theo cái đã qua Không hẳn là người tuân theo trật tự Theo kỷ luật, theo sự phù hợp Bởi vì những người có một tâm trí tuân thủ Luật có thể rất khôn ngoan Và họ có thể luôn tìm cách lách luật Họ có thể tìm thấy sơ hở để tránh luật Không có khó khăn gì lắm trong chuyện đó Trong Kinh Phật có 10.000 dối luật Chính là 33.000 giới luật phụ cho các môn đệ Bây giờ thậm chí có thể chúng ta nhớ chúng là điều không thể 43.000 quy định tất cả Làm sao bạn sẽ nhớ được những quy tắc đó Và tại sao họ lại tạo ra chúng Không phải là Đức Phật đã tạo ra chúng Mà là tín ngưỡng lưu truyền các tô sĩ đi theo người tạo ra Và thậm chí 43.000 quy định là không đủ Bởi vì mọi người lại tiếp tục làm những việc khác, họ luôn luôn có thể tìm ra một cách thức để làm những gì họ thực sự muốn làm. Ở đâu có ý chí, ở đó sẽ có cách. Không có luật nào có thể ngăn cản bạn, và mỗi luật lại có thể được diễn giải theo cách nhằm dễ bị luồn lách. Trong một cuộc kiểm tra, một viên trung ý đã phát hiện túi giặt của người lính trẻ chứa đầy sách. Là một người khắt khe, muốn mọi thứ phải ngăn nắp Anh ta tuôn ra những lời Buộc tội anh Binh Nhì một cách quả quyết Khi vừa giết hơi anh ta hỏi Bây giờ, dù suy diện thế nào đi chăng nữa Làm sao anh có thể bảo chữa Việc túi giặt của anh nhồi đầy sách Chàng Binh Nhì bình thản đáp Với tất cả sự tôn trọng Thưa ngài Chúng là những cuốn sách bẩn Rất dễ chơi với ngôn từ Rất dễ thoát ra khỏi bất cứ kỷ luật nào Mà bạn đã tự đặt cho mình Và những ngoại lệ luôn luôn được phép Một đệ tử sẽ tham gia một chuyến hành hương Người đó hỏi Đức Phật Tôi sẽ xa thầy trong nhiều tháng Điều duy nhất mà tôi sợ Là sự có mặt của phụ nữ Ở đây với thầy tôi có thể giữ kỷ luật cho mình Nhưng khi một mình Tôi, một, tôi sợ bản thân mình Nếu như tôi nhìn thấy một người phụ nữ Tôi phải làm gì Đức Phật nói Chỉ cần nhìn xuống mặt đất Phía trước khoảng hơn một thước một chút Đừng nhìn người phụ nữ Điều đó sẽ đủ để tránh những người phụ nữ Chỉ cần nhìn xuống hơn một thước phía trước là đủ đi Bạn không thể nhìn thấy khuôn mặt và vẻ đẹp Cho dù đó là một người đàn ông hay một người đàn bà Người đệ tử nói Như vậy được rồi Nhưng đôi khi có thể có tình huống rằng Tôi sẽ không nhận ra một người phụ nữ đang đến Mà trước khi tôi nhìn xuống Tôi đã nhìn thấy người cô ấy rồi Khi đó phải làm gì Thậm chí cô nhìn xuống đất Cũng sẽ không ích gì Và khả năng là có Cho nên anh ta hỏi Khi đó phải làm gì Đức Phật mỉm cười và nói Thế thì đừng nói chuyện Với người phụ nữ đó Tiếp tục đi và không nhìn lại nhưng người đệ tử hỏi Nhưng có thể có một tình huống Rằng người phụ nữ bắt đầu nói chuyện Khi đó chỉ vì nghi thức Và một tỳ kheo Một môn đệ của Phật phải nhã nhặn Có văn hóa Nếu người phụ nữ hỏi một điều gì đó Thì tôi có được phép nghe không Tôi có được phép trả lời cô ấy không Đức Phật nói Được thôi Nếu thế bạn có thể nói chuyện Nhưng không chạm vào cô ấy Người đệ tử hỏi Còn một điều nữa Trong một hoàn cảnh nào đó có thể xảy ra Rằng phải chạm vào người phụ nữ Ví dụ một tai nạn nào đó đã xảy ra Một người phụ nữ bị ngã xuống rãnh Hoặc một chiếc xe bò bị sa xuống con mương Và đè lên người phụ nữ Thầy có cho rằng tôi chỉ đơn giản là tiếp tục đi Không nói bất cứ điều gì Không cần chạm vào cô ấy Bởi vì tôi sẽ phải đưa cô ấy Lên khỏi con mương Hoặc ra khỏi chiếc xe bò Và thế thì tôi sẽ phải chạm vào cô ấy Thầy nói gì về điều đó Phật cười và nói Khi đó Chỉ cần làm một điều duy nhất Hãy giữ nguyên nhận biết Vị tỷ kheo nói Không sao Tôi có thể làm được Bây giờ, những điều bình thường mà anh ta không thể thực hiện Nhưng đối với nhận biết Thì anh ta nói Được, tôi có thể làm được Bởi vì ai có thể nhìn thấy sự nhận biết của bạn Đó đơn giản là một hiện tượng bên trong Chỉ có bạn biết là liệu bạn có nhận biết hay không Bây giờ, anh ta đã yêu cầu được phép làm mọi thứ Tạo ra những tình huống tưởng tượng Anh ta đã yêu cầu những trường hợp ngoại lệ Vì vậy Mặc dù có 33.000 giới luật phụ Và 10.000 giới luật chính Các Phật tử đã thực hiện tất cả những thứ Mà những người khác Những người chưa hề nghe nói về 43.000 giới luật đó đang làm Những luật lệ không có ích gì Nếu chúng ta áp đặt từ bên ngoài Chúng là hoàn toàn vô dụng Không chỉ vô dụng Mà chúng còn đè nặng lên vai bạn Và đè nặng lên vai bạn một cách không cần thiết Hãy loại bỏ tâm trí tuân thủ luật lệ Nếu bạn thực sự muốn biết luật Luật tối thượng Và nếu bạn muốn sống theo luật tối thượng Thì đừng dựa vào luật lệ Luật nhân tạo là vô giá trị Người phụ nữ trẻ Đã gửi một tờ giấy bạc 50 đô la Tại ngân hàng Tôi không thể chấp nhận khoản này Nhân viên giao dịch nói Đó là tiền giả Ôi chúa ơi Người phụ nữ thốt lên Tôi đã bị cưỡng hiếp Bây giờ Ngay lập tức sự diễn giải thay đổi Luật lệ của bạn, lời lẽ của bạn Tất cả đều phụ thuộc vào bạn Khi bệnh nhân tiếp theo được gọi Một bộ xương đi vào um, Bác sĩ nói Anh trễ một chút rồi, phải không? Chắc phải là một người Có đầu óc rất luật lệ Suret, bạn nói Tôi tin vào kỷ luật Luật lệ và trật tự nào đó Đó là lý do tại sao tôi lại lưỡng lỡ khi thực hiện cú nhảy vào Sandian Nhiều người nghĩ rằng Sania của tôi không có kỷ luật Không có luật lệ Không có trật tự Họ tuyệt đối sai Đúng là tôi đã không trao bạn 33.000 giới luật phụ Và 10.000 giới luật chính để sống theo Tôi trao cho bạn Một giới dân duy nhất Hãy nhận biết Ngay cả Đức Phật đã phải làm điều đó Sau khi nhìn thấy người đàn ông Cố tìm ra những cách thức cuối cùng Người đó phải nói Thế thì chỉ cần nhận biết Người nói điều đó lúc cuối Còn tôi nói ngay từ đầu Vì vậy bạn không cần phải tìm lý do Trường hợp ngoại lệ Chiến lược, thủ đoạn Để cho bạn không cần phải là ngoại giao Tôi chỉ đơn giản nói điều đó từ đầu Đây là điều dân duy nhất Điều dân thứ 11 Và thứ 11 là đủ 10 điều khác không cần thiết chút nào Hãy nhận biết Và để kỷ luật của bạn nảy sinh Từ nhận biết của bạn Và sẽ có kỷ luật Mà nó có một vẻ đẹp Nó sẽ không giống như một bông hoa nhựa Nó sẽ là một bông hoa thực Nó sẽ tỏa hương thơm Nó sẽ có sự sống Và sẽ có một trật tự Nhưng không do áp đặt Không được trao rồi Mà là tự nhiên Vào một ngày nọ Bồ Đề Đạt Ma đã nói Khi bạn biết luật tối thượng Pháp Thì bạn đã trở nên nhận biết về nó Khi bạn đã hài hòa với nó Cuộc sống của bạn trở nên đơn giản Dễ dàng, tự nhiên, tuôn chảy Không có trần ngại Không có cản trở Không có chứng ngại Đó là trật tự Trật tự không như đường sắt Để hàng ngày các đoàn tàu chạy lên Trật tự như là một dòng sông chảy Từ dãy Himalaya Và đổ ra đại dương Dòng sông sống động Nó không chảy theo bản đồ nào đó Nó không chảy như một con kênh Nó không phải là nhân tạo Nó đơn giản là chảy tự do Nhưng nó vẫn tới đại dương Và những con kênh thì nhìn luôn xấu, nhân tạo Bởi vì nó không có những khúc ngoặt tự nhiên, bất ngờ Nó thẳng như hình học, dòng sông thực Thì ngoằn nguèo đôi khi chảy xuôi phương Nam Đôi khi chảy ngược phương Bắc Nếu bạn quá hợp lý thì bạn sẽ nói Đây là một sự lãng phí thời gian, lãng phí đất đai và lãng phí năng lượng Nếu bạn là một người có tâm trí, quá hợp lý thì bạn bắt đầu chỉ tim theo đường thẳng Con đường ngắn nhất là đi thẳng tới một điểm, tới một điểm khác Nhưng dòng sông chung ngoằn ngoèo, một hành trình dài đôi khi chảy nhanh và đôi khi rất lười biếng Và nó chảy qua những vùng đất khác nhau Có những tính chất khác nhau Khí hậu khác nhau Nó chấp nhận những khúc quanh đột ngột Nó chảy như khiêu vũ Không bó buộc, không như một nô lệ Không như một tù nhân bị xiềng xích Theo sau cảnh sát Nó tự do Thế rồi, mỗi bước đều có vẻ đẹp riêng của nó Sania sinh của tôi như dòng sông Không như con kênh Đúng vậy, đó là kỷ luật nhưng rất tinh tế, đó là tình yêu, đó là sự hiểu biết, đó là thiền. Đúng vậy, có một trật tự, nhưng không áp đặt, không trâu rồi tự nhiên, tự phát. Đúng vậy, có một luật lệ, nhưng không phải là luật lệ được làm bởi các chính khách ngu ngốc hay các vị tu sĩ đần độn, luật của chính tự nhiên, luật của Thượng Đế. Phật gọi Thượng Đế là luật tối thượng. Sanyasin của tôi đang làm việc Để trở nên hòa hợp hơn với thiên nhiên Với toàn bộ Để bỏ rơi bản ngã này Để không còn tách biệt với toàn bộ Bởi vì với tôi Được là một với toàn bộ Là trở nên linh thiêng Suresh Không cần phải ngần ngại Hãy thử những gì tôi đang nói Thử nghiệm và đến với những kết luận của riêng bạn Nhưng đừng bao giờ tin Hãy thử nghiệm Trải nghiệm Và trải nghiệm của bạn sẽ chứng minh Sự thật cho những gì tôi đang nói Câu hỏi 3 Thưa ô kính yêu Tôi là một người sợ thượng đế Nhưng thầy nói rằng Tất cả mọi nỗi sợ phải được bỏ lại Nỗi sợ thượng đế có phải bỏ lại không? Yamchandra Sợ là sợ Về cái gì? Về ai? Điều đó không thành vấn đề Đối tượng không tạo ra sự khác biệt Bởi vì về chủ quan Bạn đã tràn ngập nỗi sợ rồi Và nếu bạn là người sợ thượng đế Thì bạn sẽ không bao giờ có thể là người yêu Thượng Đế Trong mọi ngôn ngữ trên thế giới đều tồn tại cụm từ xấu xí này Sợ Thượng Đế Điều này là xấu xí Vì sợ hãi và tình yêu giống như ánh sáng và bóng tối Không thể tồn tại cùng nhau Nếu có nỗi sợ thì bạn không thể yêu Thượng Đế Làm sao bạn có thể yêu Thượng Đế nếu bạn sợ ngài Bạn có thể quy phục ngà và đầu hàng Nhưng sau bên trong sẽ là sự phản kháng Giận dữ Đâu đó trong vô thức Bạn sẽ có ý tưởng cương quyết trả thù Bạn không thể tha thứ cho thượng đế Người mà bạn sợ hãi Và Chính là đối cực của tình yêu Ghét không thực sự là đối lập của yêu Bạn sẽ ngạc nhiên Nỗi sợ chính xác là đối cực Ghét là yêu luận ngược Nỗi sợ chính là đối cực Bạn không thể sợ thượng đế Nếu bạn hiểu thượng đế là gì Toàn thể vũ trụ này là Thượng Đế. Thực tế, không có Thượng Đế như một con người. Toàn bộ tồn tại thấm đẫm tràn đầy bởi một phẩm chất được gọi là tính Thượng Đế. Nó ở trong những bông hoa, những ngọn cỏ, trong các vì sao. Nó có trong bảng. Nó ở khắp mọi nơi. Toàn bộ tồn tại được cấu thành bởi chất liệu được gọi là sự tính tín, tính Thượng Đế. Thượng Đế không phải là một con người, làm sao bạn có thể sợ? Và nếu bạn theo một cuộc sống tôn giáo vì sợ, thì đó sẽ là cuộc sống của một nô lệ, chứ không phải của một con người tự do. Và nếu bạn bắt đầu trong nỗi sợ, thì bạn không thể kết thúc trong tự do, bạn sẽ kết thúc trong nô lệ. Và tất cả những gì bạn sẽ làm vì nỗi sợ, thì sẽ là sai. Đó sẽ là giả dối, thiền cận. Một cặp vợ chồng trẻ đang bơi xuồng giữa hồ Thì đột nhiên nổi lên một cơn gió mạnh Quá hoảng sợ trước cơn gió mạnh và mưa Chàng trai bắt đầu cầu nguyện Chúa của con Hãy cứu chúng con Và con sẽ bỏ hút thuốc Con sẽ bỏ uống rượu Con sẽ bỏ Vào lúc đó Cô gái trẻ gào lên Đừng từ bỏ bất cứ thứ gì nữa Em nghĩ cơn đáu đã qua rồi Vì sợ thì Không có gì có thể là triệt để Tôi đã nghe một câu chuyện Về Mona Nazudin Ông cũng đã đến từ một hành trình Xa xôi trên một con tàu nhỏ Và một cơn bão lớn nổi lên Xem ra có vẻ như không có cơ hội Sống sót Nazudin có một tòa lâu đài Đẹp ở thủ đô Một lâu đài bằng đá cẩm thạch Mà ông rất tự hào về nó Ngay cả nhà vua cũng ghen tị với ông Và ngài đã đề nghị ông Bất kỳ giá nào ông muốn Hãy trao lâu đài cho ta Nhưng Nazulin nhất quyết rằng Ông sẽ không nhường cung điện cho bất cứ ai với bất cứ giá nào Nhiều khoản kết xù được đề nghị Nhưng ông đều từ chối Bây giờ sự sống của ông đang trong mối hiểm nguy Ông cầu nguyện thượng đế và nói Xin hãy nghe Con sẽ trao cung điện cho người nghèo Con sẽ bán lâu đài và phân phát tiền cho người nghèo Xảy ra rằng Khi nói điều đó thì cơn bão bắt đầu lắng xuống Khi cơn bão bắt đầu lắng xuống Nazudin bắt đầu có ý nghĩ thứ hai Điều này thật quá đáng Và có lẽ cơn bão dù sao cũng sắp lắng xuống Mình đã liều lĩnh đánh đổi tòa lưu đài của mình Một cách không cần thiết Nhưng sau đó ông đã lâm vào một tình thế quá bất ngờ Cơn bão bắt đầu tăng trở lại Khi đó ông thực sự trở nên sợ hãi Ông nói Xin hãy nghe đừng bận tâm với những ý nghĩ của con con là một kẻ ngốc những gì con đã nói con sẽ làm con hứa với ngài rằng con sẽ bán nhà và phân phát tiền cho người nghèo cơn bão lại dịu xuống ông lại muốn có những ý nghĩ thứ hai nhưng bây giờ ông sợ ông tới bờ vào ngày hôm sau ông thông báo khóc sinh thành rằng Ông sẽ bắn đấu giá tòa lâu đài của mình Tất cả những người giàu có Nhà vua, thủ tướng, bộ trưởng các bộ Và nói chung tất cả đều đến Bởi vì mọi người đều quan tâm đến tòa lâu đài của ông Và tất cả họ đều ngạc nhiên về những gì ông đã làm Họ nghĩ rằng ông bị điên Ngay trước tòa lâu đài Ông buộc một con mèo Và ông nói với những người đã tụ tập Giá của con mèo là 10 vạn rubi Và giá của cung điện là chỉ có 1 rubi Nhưng tôi sẽ bán chúng cùng nhau Toàn bộ sự việc nhìn thật dồ dại Con mèo 10 vạn rubi Chỉ là một con mèo bình thường Ông ấy chắc đã bắt một con mèo hoang Nhưng mọi người nghĩ Tại sao phải lo lắng Đó không phải là việc của mình Nhà vua đã mua chúng Mười vạn Rupi là tiền trả cho con mèo Một Rupi là tòa lâu đài Nazudin đã cho một người ăn xin một rupee và nói với Thượng Đế Nhìn xem, con đã hoàn thành những gì con đã hứa Nếu bạn đã làm nhiều điều vì sợ Thì bạn không thể làm với tất cả trái tim mình Bạn sẽ không khéo Bạn sẽ tìm những cách thức Và tất cả khi nào sợ hãi đến Thì bạn sẽ lại như thế Ram Chandra Xin đừng là người sợ Thượng Đế Hãy là người yêu Thượng Đế Đó là thông điệp cốt lõi của tôi Cho đến nay Tôn giáo là dựa trên nỗi sợ Đó là lý do tại sao Trái đất vẫn không là tôn giáo Hoặc chỉ là tôn giáo bề ngoài Tôn giáo vẫn chỉ là một cái gì đó Giống như một khuôn mặt Được tô vẽ, không thật, giả Và Sợ hãi là lý do cơ bản Tại sao tôn giáo thất bại Các vị tu sĩ đã đặt nền tảng tôn giáo dựa trên nỗi sợ và lòng tham. Đó là hai mặt của cùng một đồng tiền. Vì sợ hãi mà họ đã tạo ra các ý tưởng về địa ngục làm cho mọi người thực sự kính sợ Thượng Đế và họ cũng đã tạo ra các ý tưởng về thiên đường làm cho mọi người tham lam thực sự. Và lòng tham tạo ra sự sợ hãi. Lòng tham có nghĩa là nếu bạn không theo Thượng Đế nếu bạn không cầu nguyện Thượng Đế đều đặn Bạn có thể đánh mất mọi niềm vui của thiên đường Thiếu những niềm vui của thiên đường Là một tình huống khủng khiếp về sợ hãi Được tạo ra Và bạn bị ném vào địa ngục Vào lửa địa ngục Các vị tu sĩ đã đặt nền tảng cho tôn giáo của họ Trên hai điều cơ bản Những bản năng xấu xí Sợ hãi và tham lam Và cả hai không có gì liên quan tới tôn giáo thực sự Tôn giáo đích thực là tự do khỏi lòng tham và tự do khỏi sợ hãi. Dham Chandra Bạn phải thoát khỏi nỗi sợ. Đúng thế, nỗi kính sợ Thượng Đế cũng bao gồm trong đó. Nó phải được bỏ rơi nếu bạn thực sự muốn hiểu Thượng Đế là gì. Nhưng toàn bộ cuộc sống của chúng ta lại được bao phủ bởi nỗi sợ hãi. Chúng ta yêu vì sợ hãi, chúng ta cầu nguyện vì sợ hãi. Có những người như Dan Gagnery Người đã viết những cuốn sách hàng triệu bản được bán Tôi nghĩ cuốn sách của ông Đắc nhân tâm Hàng triệu bản trong hầu hết các ngôn ngữ Trên thế giới đã bán được Chỉ đứng sau kinh thánh Tại sao người ta lại đọc thứ rắc rửa như vậy Và điều gì được ông ta dạy Trong những cuốn sách đó Sự tinh khôn, thủ thuật ngoại giao Ông ta khuyên rằng Ngay cả khi bạn không yêu vợ mình Thì cũng không có vấn đề gì Ít nhất rất cứ khi nào bạn có một cơ hội để nói với cô ấy anh yêu em thì hãy nói nó lặp lại nó nhiều lần càng tốt bởi vì cô ấy chỉ nghe thấy lời của bạn cô ấy không biết trái tim bạn vợ bạn không phải là một bác sĩ phẫu thuật thú y bác sĩ thú y phải tự mình xem xét và quyết định về căn bệnh của con vật vị đó không thể hỏi con vật mày thế nào mày cảm thấy thế nào giấc cổ của mày ra sao vợ bạn không phải là một bác sĩ thú y Cô ấy phụ thuộc vào lời nói của bạn Cô ấy không biết những gì đang diễn ra bên trong bạn Đó là diễn xuất của bạn Nhưng nếu bạn chỉ cần nói Em yêu Anh yêu em Nếu bạn lặp lại nó 10 lần một ngày Bất cứ khi nào bạn gặp cô ấy Và bạn nói với vẻ đầy tha thiết Hãy là một diễn viên Đó là những gì ông ta nói Và cô ấy sẽ tin tưởng bạn Và cuộc sống của bạn sẽ được yên ổn Sẽ ít xung đột hơn Điều này, ông ta gọi là tình yêu. Đấy chỉ là nỗi sợ về xung đột, sợ rằng một cái gì đó đáng lo ngại có thể xảy ra. Vì vậy, hãy giữ cho mọi thứ suôn sẻ. Câu nói của bạn cứ lặp đi lặp lại, anh yêu em, hệt như một chiếc bôi trơn và hãy sợ. Đó là thông điệp, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối. Vợ sợ chồng và chồng sợ vợ. Cha mẹ sợ con cái họ Và trẻ em sợ cha mẹ chúng Trẻ em sợ giáo viên Và giáo viên sợ học sinh của mình Mọi người đều sợ người khác Có vẻ như sợ hãi là môi trường duy nhất Chúng ta đang sống Một người đàn ông bán hàng lưu động Cảm thấy không được khỏe Đã đến gặp bác sĩ để kiểm tra Một tiến trình kiểm tra thông thường Đã không phát hiện được căn bệnh cụ thể nào Sau đó bác sĩ đã hỏi bệnh nhân Về thói quen sinh hoạt của anh ta Bây giờ tôi sẽ đi vào chuyện riêng Bác sĩ nói Bạn thường quan hệ tình dục như thế nào Đều đặn vào mỗi thứ hai Thứ tư và thứ sáu Nhân viên bán hàng trả lời Thế đấy Bác sĩ tiếp lời Rắc rối của bạn có thể nằm ở đó Tôi đề nghị bạn loại bỏ những thứ tư Ồ không Bởi bán hàng trả lời Tôi không thể làm điều đó Đó là đêm duy nhất trong tuần tôi về nhà Mọi người đang yêu Ngay cả tình yêu cũng không là gì Mà là nỗi sợ Một thủ thuật ngoại giao Một chiến lược Chỉ để giữ cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ Và đó là lý do tại sao Bạn cầu nguyện thường xuyên Buổi sáng Buổi tối Bạn liên tục cầu nguyện Hy vọng rằng Thượng đế sẽ nghe lời cầu nguyện của bạn Không ai nghe lời cầu nguyện của bạn Lời cầu nguyện của bạn Chỉ đơn giản là một độc thoại Bạn đang cầu nguyện với bầu trời trống rỗng. Không ai sẽ ban thưởng cho bạn vì những lời cầu nguyện của bạn. Hãy nhớ điều đó. Dham Chandra, nếu bạn thực sự biết cầu nguyện là gì, thì chính sự cầu nguyện là phần thưởng. Không có ai khác ban thưởng cho bạn. Phần thưởng không có trong tương lai, không phải trong kiếp sống sau. Nhưng... Cầu nguyện tự nó đã là một hiện tượng tốt đẹp đến mức ai còn quan tâm đến tương lai và ai còn băn khoăn về phần thưởng. Đấy là lòng tham, cái ý tưởng về phần thưởng. Cầu nguyện tự nó như là một lễ hội. Nó mang đến niềm vui và nỗi hân hoan lớn đến mức con người cầu nguyện vì lợi ích của sự cầu nguyện. Con người không cầu nguyện để thoát khỏi nỗi sợ hãi và con người không cầu nguyện để thoát khỏi lòng tham. Con người cầu nguyện vì con người yêu thích nó Con người thậm chí không bận tâm liệu có Thượng Đế hay không Nếu bạn thích nhảy múa, bạn không cần phải hỏi liệu Thượng Đế có thích hay không Nếu bạn thích khiêu vũ, bạn chỉ đơn giản là nhảy Cho dù ai đó nhìn thấy điệu vũ từ bầu trời hay không cũng không phải là mối quan tâm của bạn Cho dù các ngôi sao và ánh nắng mặt trời Và mặt trăng sẽ ban thường cho điệu nhảy của bạn Thì bạn cũng không quan tâm Điệu nhảy tự nó đã là đủ là một phần thường Nếu bạn yêu ca hát, mạn hát Cho dù có ai nghe hay không Cũng không thành vấn đề Cầu nguyện cũng vậy Đó là một điệu nhảy Đó là một bài ca Đó là âm nhạc Đó là tình yêu Bạn thích nó Và thích nó là đủ Cầu nguyện là phương tiện Và cầu nguyện là mục tiêu Mục tiêu và phương tiện Không phải là tách biệt Chỉ khi đó Bạn mới biết cầu nguyện là gì Và cầu nguyện là hệ trọng hơn nhiều So với Thượng Đế Tantajali nói Thượng Đế chỉ là một cái cớ để cầu nguyện Nó giống như một cái móc Trên tường để treo áo khoác của bạn lên Nếu cái móc không có bạn Có thể treo áo khoác của bạn Ở một nơi khác Bạn có thể treo nó trên cửa, trên cửa sổ, bất cứ nơi nào. Pantjali có cái nhìn sâu sắc tuyệt vời khi ông nói rằng thượng đế chỉ là một cái móc. Thượng đế đã được ba phát minh bởi vì nếu không sẽ rất khó để bạn có thể cầu nguyện. Thông thường, bạn nghĩ rằng cầu nguyện là một phương tiện để tiếp cận với thượng đế. Pantjali nói, thượng đế chỉ là một phương tiện để bạn có thể cầu nguyện, nhưng nó chỉ dành cho người mới bắt đầu. Để giúp họ Điều đó giống như khi một đứa trẻ tới trường để học bảng chữ cái Chúng ta nói cho Một vài manh mối hữu ích Chúng ta nói Ca là cho con khỉ Bây giờ Ca không có liên quan gì với con khỉ Nói riêng Con khỉ không phải là chủ sở hữu của ca Ca cũng là đại diện cho con kiến Nhiều như nó là đại diện Cho con khỉ Và ca còn đại diện nhiều thứ khác nữa ta là cho con khỉ là chỉ để giúp đứa trẻ bởi vì nó có thể hình dung khỉ dễ dàng hơn nó cười khúc khích và thích thú nó biết rõ con khỉ và bằng cách này nó nhớ chữ ca nhưng nếu đớn rồi mà vẫn luôn đọc ta là cho con khỉ và cứ thế tiếp tục thì một cái gì đó đã sai thế thì người đó sẽ gặp khó khăn anh ta sẽ không thể đọc bất cứ điều gì lờ là cho con lừa Và ta là cho con khỉ Nếu anh ta vẫn cứ đọc theo cách như vậy Thì sẽ có sự lẫn lộn Giữa những con lừa và những con khỉ Tới mức anh ta sẽ không thể nắm bắt Bất kỳ ý nghĩ nào Không Đứa trẻ nhanh chóng học được rằng Đó chỉ là một phương tiện Theo Pantajali Một trong những bậc thầy vĩ đại nhất Của thế giới Thượng đế là một phương tiện Một phương tiện để giúp bạn cầu nguyện Một khi bạn đã học được cách cầu nguyện Bạn quên tất cả về Thượng Đế Cầu nguyện tự nó là đủ Quá đủ Cầu nguyện có nghĩa là buông bỏ Cầu nguyện có nghĩa là Cúi xuống trước sự tồn tại Cầu nguyện có nghĩa là lòng biết ơn Cầu nguyện có nghĩa là lời cảm tả Cầu nguyện có nghĩa là sự im lặng Cầu nguyện có nghĩa là Tôi hạnh phúc vì tôi hiện hữu Cầu nguyện đơn giản có nghĩa là món quà lớn lao của cuộc sống này là quá nhiều đối với một người không có công trạng gì như tôi. Tôi không xứng đáng với nó, hư không đã mưa nó lên tôi. Khi nhận ra điều đó, lòng biết ơn này sinh. Giam Chandra, bạn hỏi tôi, tôi là người sợ thượng đế, nhưng thầy nói rằng tất cả mọi nỗi sợ phải được bỏ lại. Nỗi sợ thượng đế có phải bỏ lại không? Đúng thế, hoàn toàn đúng. Chỉ khi đó, bạn mới biết thượng đế là gì Chỉ khi đó, bạn mới biết tình yêu là gì Và chỉ khi đó, bạn mới biết cuộc sống tôn giáo nghĩa là gì Tất cả mọi điều về nó là gì Câu hỏi cuối cùng Câu hỏi 4 Thưa sô kính yêu Phân tâm học không thể giúp mọi người biết chính mình sao Tôn giáo có thực sự cần thiết không? Su Ghít Thân tâm học có thể giúp một chút, nó có thể chuẩn bị nền móng, nhưng nó không thể là một sự thay thế cho tôn giáo. Ở phương Tây, nó đang trở thành một sự thay thế cho tôn giáo, và có nghĩa là sẽ phá hủy một cái gì đó vô cùng tốt đẹp. Tôn giáo là một hiện tượng hoàn toàn khác với thân tâm học. Tôn giáo không phải là phân tích chút nào. Tôn giáo là thiền định. Nó không phải là suy nghĩ, nó không phải là phân tích. Phân tâm học liên quan tới tâm trí Và giúp tâm trí trở nên điều chỉnh Theo xã hội Theo bất cứ điều gì được coi là chuẩn Nó có thể được Nó có thể không Thông thường mức trung bình được cho là chuẩn Nhưng mức trung bình không nhất thiết là chuẩn Từ chuẩn No mình Đến từ quy tắc no. Quy tắc có nghĩa là luật Chuẩn là một người sống theo luật Luật tối thượng Tiêu chuẩn tối thượng Đức Phật là chuẩn giê là chuẩn Zara-tutra là chuẩn Bồ-đề-đạt-ma là chuẩn Bạn đã không chuẩn Bạn chỉ đơn giản là trung bình Bạn không theo tiêu chuẩn Bạn không biết gì về tiêu chuẩn Nhưng phần tâm học chỉ đơn giản Là giúp bạn điều chỉnh bản thân bạn Với xã hội bạn sống Nó là làm cho cuộc sống của bạn Có một chút dễ chịu hơn Simon Freud được cho là đã nói Chúng ta không thể làm cho con người hạnh phúc Bởi vì không bao giờ có khả năng để con người được hạnh phúc Tất cả những gì chúng ta có thể thực hiện Là làm cho anh ta bớt bất hạnh Đây là một phát biểu quan trọng Và đến từ người sáng lập của phân tâm học Nó có tầm quan trọng rất lớn Và ông ấy đục Một điều phải được nói về Freud Rằng ông luôn luôn chân thành Mặc dù sự chân thành của ông đi ngược nhiều điều ông muốn Đi ngược lại phân tâm học của chính ông Nhưng ông vẫn giữ là chân thành Ông không bao giờ ẩn đằng sau những mẽ ngoài và những mặt nạ Theo cách đó, ông là một con người đơn giản Theo cách đó, ông có phẩm chất tôn giáo nào đó về mình Nhưng mặt khác, phân tâm học có thể giúp bạn trong những vấn đề cụ thể Nó có thể cho bạn một cái nhìn hơi sâu chút ít vào các vấn đề của bạn Nó có thể làm cho bạn chấp nhận chúng Nó có thể kéo bạn từ trạng thái bị kích động Về mức trung bình Với một chi phí rất lớn Và phải mất nhiều năm Thiền có thể làm điều đó trong vòng vài ngày Và thiền còn có thể làm nhiều hơn thế Nó không giúp bạn điều chỉnh với xã hội Nó giúp bạn điều chỉnh với Thượng Đế Với sự kính tín Xã hội có nghĩa là đám đông Điều chỉnh phù hợp với đám đông Không phải là sự phát triển Nó chỉ là ngược lại của phát triển Đám đông bao gồm Mức thấp nhất Và để hòa hợp với mức thấp nhất Bạn phải giữ nguyên mức thấp nhất Tôn giáo sẽ đưa bạn lên đến đỉnh cao Nó sẽ đưa bạn về phía bầu trời Nó mang bạn Đến cho, đôi, cho bạn một đôi cánh Tôn giáo Sẽ luôn luôn là cần thiết Phân tâm học Có thể không cần đến vào một ngày Phân tâm học là một hiện tượng tạm thời Nó chỉ là cái mà tâm trí hiện đại cần Trong nhiều thế kỷ Con người đã sống mà không cần phân tâm học Ở phương Đông Chúng ta đã không tạo ra bất kỳ hệ thống nào như phân tâm học Chúng ta đã sống mà không có nó Chúng ta vẫn đang sống mà không có nó Đó chỉ là tâm trí phương Tây hiện đại Thứ đã trở nên quá căng thẳng Phải cần đến phân tâm học Nó là một cái gì đó Giống như một giai đoạn Rồi sẽ qua đi Phân tâm học sẽ trở thành một phần của lịch sử Nhưng tôn giáo sẽ tồn tại mãi mãi Tôn giáo là một cái gì đó Mà không có nó Thì con người không thể là người Và chính nhà phân tâm học Cũng bị mắc bẫy như bạn Ông ta cần tôn giáo nhiều như bạn Ông ta cần thiền nhiều như bạn Hoặc có thể ông ta cần nó nhiều hơn bạn Bởi vì ông ta đã sống với những người bệnh tâm thần Ông ta đã bị lây nhiễm tất cả các bệnh tật của họ Bệnh nhân Mọi người dường như nghĩ rằng tôi thô lỗ, khêu gợi và chơi cháo Bác sĩ tâm thần Tôi rất hiểu thưa cô Bây giờ tôi muốn ghi chép một chút Xin cô hãy rời lòng tôi một lát có được không Nếu bạn sống với những người như thế này đủ lâu Bạn có thể giúp họ Một chút thấu hiểu Có thể được trao cho họ Nhưng đồng thời họ cũng đang thay đổi bạn Nhiều nhà phân tâm học tự tử hơn bất cứ nghề nào khác Nhiều nhà phân tâm học điên hơn bất cứ nghề nào khác Đó là điều rất kỳ lạ Các nhà phân tâm học bị điên là đủ Để kết án đối với phân tâm học Một cô gái tuyệt đẹp Bước vào căn phòng của bác sĩ tâm thần Ngay khi cô đóng cửa lại Bác sĩ lột quần áo của cô và tấn công cô Sau 15 phút, ông đứng dậy và nói Tốt, đấy là sự chăm sóc cho vấn đề của tôi Thế vấn đề của cô là gì? Bây giờ, làm thế nào những người này có thể giúp bạn Và họ có thể giúp được bao nhiêu? Về nghề nghiệp, họ biết nhiều về tâm trí Nhưng họ không biết gì về tâm hồn Trong thực tế, tâm lý học, phân tâm học, tâm thần học Không nên được đặt tên theo cách mà họ đang có Bởi vì tinh thần có nghĩa là linh hồn và họ không tin vào linh hồn Tâm lý có nghĩa là khoa học về linh hồn Tôn giáo là khoa học về linh hồn Tâm lý không phải là khoa học về linh hồn Tâm lý học là khoa học của tâm trí Và thậm chí không phải là một khoa học nào Nó chỉ là trong trạng thái rất nguyên sơ, chưa phát triển Chỉ là sự khởi đầu tôn giáo là khoa học về linh hồn đây là một nỗ lực để giúp bạn gặp gỡ và hợp nhất với toàn bộ tồn tại được gọi là pháp, đảo thượng đế hoặc bất cứ điều gì bạn muốn đây là một nỗ lực để gạt bỏ mọi rào cản giữa bạn và toàn bộ để bạn có thể bắt đầu cảm thấy toàn bộ hợp nhất với bạn và bạn hợp nhất với toàn bộ khi bạn đơn giản trở thành một con sóng trong đại dương Bạn có niềm vui tuyệt vời Bởi vì mọi nỗi sợ Về cái chết biến mất Bạn không còn tách biệt Nên bạn không thể chết Khi bạn chỉ là một con sóng trong đại dương Mọi lo lắng biến mất Vì lo lắng có thể Chỉ khi bạn nghĩ về mình Như một cá nhân tách biệt Khi bạn chỉ là một con sóng trong đại dương Thì đại dương sẽ chăm sóc bạn Đôi khi bạn hiện hữu rõ ràng Và đôi khi bạn hiện hữu không rõ ràng Nhưng bạn hiện hữu thường xuyên và mãi mãi Tôn giáo là một hiện tượng hoàn toàn khác Phân tâm học không thể trở thành một sự thay thế cho nó Khi phân tâm học có một chút trợ giúp Đó là điều tốt Mọi người cần sự giúp đỡ Nhưng nó không phải là tôn giáo Bởi vì phân tâm học không bao giờ chuyển hóa bạn Tôn giáo là khoa học về chuyển hóa Bạn cần một sự chuyển hóa cơ bản Bạn cần một sự đột biến Bạn cần một lần ra đời mới Tâm lý học không thể trở thành như thế Tôn giáo không là gì ngoài quá trình sinh ra một lần nữa Bạn ra đời một lần nữa Bạn được sinh ra trong Thượng Đế Bạn được phục sinh Tôn giáo là cái chết và phục sinh Thế là đủ cho hôm nay